Tuy cái tên thích ăn uống đó tham lam và thích gây rắc rối nhưng ở trong lòng của tích cửu nó đã ngang hàng với người nhà của nàng rồi không chấp nhận bất kỳ chuyện gì xảy ra với nó. Nàng với vị tân tiên đế cũng không có liên quan gì. Nàng cũng biết tân tiên đế cũng đang bí mật điều tra chi tiết về nàng. Trong lòng nàng không có ma quỷ gì tự nhiên không sợ hắn điều tra cho nên chỉ coi như không biết. Đại trai nhà nàng không có việc gì thì cũng thôi nhưng nếu bốn vị hộ pháp kia Thật sự tra tấn hành hạ đại trai đến chết Thì nàng nhất định phải tìm bọn họ đòi sự công bằng Bất kể bọn họ là hộ pháp của ai Nàng suy nghĩ một chút Lập tức liên lạc với Long Từ Dạ Long huấn luyện viên Bốn vị hộ pháp thiết lưu hiện giờ đang ở đâu vậy Long Từ Dạ nói Bọn họ nhận được mật báo Ra ngoài truy bắt quái vật hãm hại tiền sủng còn chưa trở lại Cô Tích Cửu hít nhẹ một hơi. Bọn họ đi khi nào vậy? Có thể nói cho ta biết kẻ đã hại tiên sủng là loại quái vật gì không? Lòng Từ Dạ nói. Ba ngày trước. Hình như bọn họ nhận được tin tức xác định mới đi. Tình hình cụ thể ta cũng không rõ lắm. Tích Cửu, người hỏi thăm bọn họ làm gì thế? Đã xảy ra chuyện gì sao? Có khả năng là bọn họ đã lầm đại trai là quái vật và bắt đi rồi. Long huấn luyện viên, người có thể liên lạc với bọn họ không? Sáu có thể? Sao đại trai có thể là quái vật được? Vụ án tiên thú mất tích đã xảy ra hơn 10 ngày rồi. Còn đại trai rời khỏi tướng quân phủ, cũng mới có 5 ngày. Đúng vậy, cho nên ta mới nói đại trai nhà ta bị oan rồi. Long huấn luyện viên, xin người nhanh chóng liên lạc với bọn họ. Được. Một lát sau, Long Tư Dạ báo tin lại cho nàng. Tết cử. Hiện tại vẫn không liên lạc được với bốn vị hộ pháp. Chắc chắn là bọn họ đã đi sâu vào cấm địa nào đó. Tuyền âm phù đã bị đóng. Tuy nhiên, ta đã nhận được tin tức chính xác từ chỗ bệ hạ. Nói hai ngày trước, bốn vị hộ pháp truyền tin tức về. Nói bọn họ đã bắt được thủ phạm săn bắt và ăn thịt tiên thú. Nghe nói là một con trai tinh. Đang thẩm vấn xem. Nó có đồng bọn hay không? Chờ thẩm vấn rõ ràng sẽ mang về tầng thứ 9 cửu động thiên xin bệ hạ định đoạt. Cố Tích Cửu nắm chặt nắm đấm lời Long Tư Giả nói cũng đúng như những gì Vân Yên Ly nghe được Long Tư Giả cũng biết chuyện rất khẩn cấp Tích Cửu ta đã nói rõ với bệ hạ đại tài không phải là hung thủ cũng cầu xin bệ hạ khi ngài liên lạc được với 4 vị hộ pháp lệnh cho bọn họ lập tức thả nó ra hiện giờ người ở đâu vậy? ta đi tìm người. ta ở du nhật phong nhưng người không cần phải đến đâu, chỉ cần ngươi liên lạc thường xuyên với đám người thiết lưu là được. chỗ của long thư dạ hiện tại cách nơi này rất xa, với cước đỉnh của hắn ít nhất phải bay mất nửa ngày. nàng không thể ở tại chỗ này chờ hắn được. hơn nữa nói không tìm được người, long thư dạ tới cũng vô dụng. cắt đất truyền âm phù. Cố Tích Cửu quay đầu hỏi Vân Yên Ly. "Điện hạ, ngài nhìn thấy bọn họ đi về hướng nào vậy?" Vân Yên Ly chỉ một hướng, là chỗ sâu nhất của giệu Nhật Phong. Với sự hướng dẫn của Vân Yên Ly, Cố Tích Cửu đi đến một sườn núi. Chính ở chỗ này, Vân Yên Ly nhìn thấy bốn vị hộ pháp bắt được đại trai. Quả thực Lục Ngô người được hơi thở của đại trai ở chỗ này, thậm chí còn thấy một viên ngọc trai mà đại trai để lại. Lục ngô hét lên Chủ nhân, đúng là đại trai gặp nạn ở chỗ này Đại trai và lục ngô đã từng có quy ước Nếu nó gặp phải đại nguy hiểm Tuyệt đối và bị bắt Nó sẽ vuông ra một viên ngọc trai Làm ám hiệu thông báo Viên ngọc trai này màu xám Thoạt nhìn giống như cục đá Nằm giữa một đống đá thực sự không dễ thấy Nhưng lại có thể bị lục ngô nhanh chóng phát hiện ra Lục ngô dạo qua bốn phía một vòng Như gió xoáy Nhảy đến trước mặt cô Tích Cửu Nó bị bốn người vây hãm và bắt đi Cô Tích Cửu gật đầu Năng cũng kiểm tra các dấu vết xung quanh Đại trai đã từng chiến đấu kịch liệt Với người ta ở chỗ này Trên mặt đất có vết máu của đại trai Rất hiển nhiên đại trai bị thương Và bị bắt Mọi việc đang đi đúng hướng Xem ra tay tinh mà bốn vị hộ pháp bắt được Chính là đại trai nhà nàng Lục Ngô Người mưu bốn người này Tìm ra bọn họ đi. Vâng. Lục ngô lại dạo qua một vòng xung quanh. Sau đó chỉ về một hướng. Bọn họ qua bên đó. Được. Chúng ta đi tìm. Vân Linh Ly chủ động đi theo cô Tích Cửu. tuyết Cửu. Ta cùng ngươi đi tìm. Không cần đâu. Ngươi còn đang bị thương. Quan trọng nhất vẫn là chữa vết thương. Ta có thể tự mình đi tìm. Cô tích cửu tiện tay ném cho hắn một bình đan dược, xoay người mang theo lục ngô đi luôn. Vanilli dừng lại ở phía sau nàng một chút, cục mắt xuống. Hắn biết nàng có điều cố kỵ. Rốt cuộc, thân phận hiện tại của hắn không ổn, không thích hợp chạm mặt với bốn vị hộ pháp kia. Nếu không, sẽ gặp rắc rối lớn nếu bị nhận ra. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi xài bước chạy về một hướng. Hắn và nàng chia nhau ra đi tìm vậy. Giờ phút này. Lòng của tích cửu nóng như lửa đốt Không biết bây giờ đại trai nhà nàng như thế nào rồi Có bị đau đớn không Nàng không quan tâm đến chính trị Chỉ cần không uy hiếp đến sự an toàn Của những người xung quanh nàng Thì nàng sẽ không can thiệp đến Vì vậy, mặc dù thường ngày Nàng cũng có nghe nói về chuyện của bốn vị hộ pháp Cũng nghe nói về vụ thảm sát đó Nhưng nàng cũng không để tâm Trong chính trị không có đúng sai Mỗi một vị thượng giả nắm quyền Đều muốn giữ vững ngôi vị hoàng đế Về cơ bản Sẽ đuổi tận, giết tuyệt, tàn dư của hoàng tộc trước Và quét sạch tận gốc rễ Để tránh những sai lầm khác Đặc biệt Đối với những người tạo phản Lại càng tru sát một cách tàn khốc, dã man Không chừa lại một đường sống nào Vì ngôi vị hoàng đế Phụ tử đều có thể âm mưu chống lại nhau Chứ đừng nói đến người ngoài Mọi sự thay đổi của triều đại Vốn dĩ Được lát bằng máu tươi và xương trắng Tần tiền đế Diệp Thiên Ly cũng được coi là một vị hoàng đế tốt nhưng cũng không thể dán cây nhãn người tốt lên cho hắn Một người thực sự tốt cũng không thể đảm nhận là một hoàng đế Đương nhiên, thuộc hạ của hắn tuyệt đối cũng không phải là hạng người lương thiện Thí dụ như bốn vị hộ pháp chính là quan lại tàn ác Các loại thủ đoạn tra tấn biến thái khiến người ta nghe mà cũng kinh hãi biến sắc Chỉ hy vọng bọn họ coi đại trai chỉ là một con tiên thú mà không ta tấn dụng hình đối với nó mà thôi trong đời đại trai có ba nỗi sợ hãi thứ nhất là sợ chủ nhân không cần nó nữa thứ hai là sợ không có đồ ăn bị đói chết thứ ba là sợ bị ném vào nơi kín mít ngột ngạt mà giờ phút này nó đang trải qua hai trong số những nỗi sợ hãi này đã ba ngày nó không ăn gì Cũng không chạm vào một giọt nước nào Sau đó bị đặt vào trong một cái hổ lô Cái hổ lô này Không phải là một cái hổ lô bình thường Rõ ràng Nó là một pháp khí Có thể tùy ý thay đổi kích thước lớn nhỏ Cho nên khi đại trai mới bị nhốt vào bên trong Nó đã từng muốn biến thật to Làm nổ tung nó Quả Cái hổ lô này cũng lớn lên Đi theo cơ thể của đại trai Đại trai nỗ lực mấy lần Nhưng đều vô ích Nó không nhịn được muốn bật khóc. Nó nghe chủ nhân kể cho nó về Tây Du Ký. Những con yêu quái trong Tây Du Ký có một số pháp khí. Trong đó có một cái hồ lô vàng đã từng vây nhốt tôn ngộ không. Khi đó, nó chỉ coi như là nghe một câu chuyện xưa, còn nghe rất say xưa. Nhưng không nghĩ rằng có một ngày chính mình cũng sẽ bị nhốt vào trong một cái hồ lô như vậy chịu khổ sở. Bên trong cái hồ lô, quả thực chính là địa ngục. Hoặc là nói địa ngục cũng không biến thái như nó. Một canh giờ, lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa bốc cao dữ dội, khiến đại trai không còn nơi nào để trốn. Một canh giờ, gió lạnh đến xương. Nhiệt độ có thể đột ngột xuống đến âm tám chục độ. Tất cả hơi thở, đều là vụn băng. Lại một canh giờ nữa, đầy khói. Khói ngột ngạt đến mức phát sạc. Đại trai nghẹn ho thành một cục. Vỏ run rẩy những thứ này còn đỡ. Nó nghiến răng chịu đựng một hồi thì cũng qua đi. Điều nó khó chịu nhất là, trong ngày có hai canh giờ, trong hồ lô có một loại mùi thức ăn. Đó là mùi thơm thịt nướng mà nó thích nhất, khiến nó thèm chảy nước dãi ròng ròng, nhưng một khi mở vỏ ra, thứ nó nhìn thấy không phải là thịt nướng mà là dầu sôi nóng bỏng. Lần đầu tiên nó đã bị hương thơm này mê hoặc, mở vỏ ra một chút, Kết quả suốt chút nữa bị dâu nóng đổ vào trong vỏ luôn. Rất may là nó đóng vỏ lại đủ nhanh mới tránh khỏi tai họa bất ngờ. Mặc dù vậy, cơ thể mềm mại ẩn trong vỏ của nó cũng bị dâu làm bỏng. Vài chỗ bị bỏng phồng rụp lên, mỗi khi cử động, nó lại cảm thấy đau rát như lửa đốt. Đại trai sống nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ phải chịu sự tra tấn hành hạ như thế này. Từng phút, từng giây đều là cực hình. Nó muốn chết đi Bên ngoài lại truyền đến Một giọng nói lạnh lùng như dao. Người vẫn không nhận tội Nhận cái khỉ Người mới nhận ấy Đại trai cảm thấy quả thực mình rất oan uổng Nó chỉ muốn săn một con hươu xạ Về làm món ngon cho chủ nhân ăn Nhất thời tham lam Nhìn thấy có nhiều hươu xạ Nó liền săn thêm mấy con Tự mình nướng ăn trước Kết quả là nó bị phục kích Có ba gã thần quân lại muốn săn nó, còn nói nó là sát thủ tiên sủng gì đó. Nó vốn tưởng chiến đấu với ba gã thần quân này một trận, để cho đối phương biết nó lợi hại đến mức nào. Nhưng còn chưa kịp đồng thủ, Liên cảm thấy một luồng sát khí ác liệt. Trên phương diện này, đại trai vẫn rất nhạy cảm. Khí tức hung hãn mạnh đến mức gần như khiến vò của nó nổi cả da gà. Nó theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm, quay đầu bỏ chạy bất kể đang đánh nhau với ba gã thần quân kia. Ba gã thần quân đuổi sát đằng sau nó. Đại thai cảm thấy hơi khó chịu khi chạy thật nhanh. Đầu óc có chút mông lung, rất hưng phấn nhưng cũng rất đói. Không biết thế nào, lại quay đầu sống mái với ba gã thần quân kia. Kết quả là bản chất thu tính của nó bùng phát và nó ăn thịt ba vị thần quân kia luôn. Sau khi ăn xong, dường như nó cũng tỉnh táo lại, sợ tới mức không khép vỏ lại được. Rõ ràng, chủ nhân đã lệnh cho nó tuyệt đối cấm nó ăn thịt người. Huống hồ, nó nuốt còn đã ba vị thần quân có tên, có họ. Nó gây đại họa rồi. Đang lúc, nó có chút lúng túng không biết làm sao, lại có thêm ba con tiên thú chạy tới. Ba con tiên thú này thuộc về ba vị thần quân kia. Lúc này chạy tới, đại khái là muốn báo thù cho chủ nhân. Bọn chúng mắng bỏ đại trai một cách gay gắt, tàn tệ Mắng nó là đồ cặn bã, bại hoại trong các tiên sủng Nhất thời đầu óc đại trai nóng lên Lại đánh nhau với ba con tiên thú kia Cũng ăn luôn cả ba con tiên sủng kia Mà khi nó đang ăn ba con tiên sủng này Thì bị bốn vị hộ pháp từ trên trời đáp xuống nhìn thấy Bốn vị hộ pháp này Mỗi người đều có linh lực thượng tiên trở nên Đại trai cắn bản không phải là đối thủ Và bị bắt đi Khi nó mới bị bắt Là bị nhốt trong một cái chai Bên trong rất mát mẻ, thoải mái Khiến đầu óc đang nóng này của nó Cuối cùng cũng bình tĩnh lại Rốt cuộc, nhận ra mình đã phạm phải Một sai lầm rất lớn, không thể sửa chữa Nếu chỉ là buộc nó thừa nhận sai lầm Thì đại trai cũng không còn gì để nói Nhưng những người này Luôn miệng nói nó Là ma vật chuyên môn ăn thịt tiên sủng Nói nó làm nhiều việc ác Nói nó đã hại chết 18 con tiên thú Hiện tại còn thêm 3 vị thần quân nữa Đại trai không nhận Nó chỉ nhận những thứ nó đã ăn Vì vậy, một trong các vị hộ pháp Đã dùng hình tra tấn nó Đổ nó từ trong chai ra Đánh nó bằng sấm sét Chém nó bằng kiếm Và đốt nó bằng lửa Tuy nhiên, đại trai có tu vi cao Có lớp vỏ để bảo vệ cơ thể Những hình phạt này chỉ là mưa bụi đối với nó. Căn bản không thể làm tổn thương nó chút nào. Cuối cùng, một vị hồ pháp mặc y phục màu đỏ sách ra cái hồ lô đó. Và thế là cuộc sống luyện ngục khốn khổ trong nước sôi lửa bỏng của đại trai bắt đầu. Cái hồ lô này rất cổ quái. Ở trong đó, nó chẳng những bị đau đớn mà còn vô cùng đói. Sau một ngày đói khát, ngực dán vào lưng, nó đói đến mức muốn xé thịt trên người mình ra ăn luôn. Bây giờ đã hai ngày trôi qua, nó đã đói đến mức hai mắt biến thành màu đen. Nhưng nó vẫn rất có tiết tháo. Người bên ngoài vừa đe dọa vừa dụ dỗ các kiểu, nó đều cắn chặt răng chỉ thừa nhận những gì mình đã làm. Một mực không chịu thừa nhận bất kỳ nước bẩn nào khác. Đại trai rút vào trong vỏ không nói tiếng nào. Cứ cách hai canh giờ, người bên ngoài Lại hỏi nó một lần. Nó từ tức giận lúc ban đầu. Đến bây giờ thì chết lặng. Người ở bên ngoài dường như không nghĩ tới rằng một con trai lại có thể cứng rắn như vậy. Dừng lại một chút khuyên nhủ nó. Người chỉ là tiến sủng. Không cần phải gánh tội thay người khác. Chỉ cần người thú nhận người đứng sau sai khiến người. Bổn hộ pháp sẽ thả người ra ngay. Cho người đồ ăn ngon. Bên ngoài gió nhẹ mây êm. Thời tiết cũng mát mẻ. So với ở đồng hồ lô thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. Đại trai cắn chặt răng, không nói lời nào. hảo hán dám làm, dám chịu. Vốn dĩ là nó nhất thời không nhịn được, ăn ba người kia. Có liên quan gì đến chủ nhân chứ? Nhưng vị hộ pháp mặc y phục màu đỏ kia cứ liên tục dụ dỗ nó, khiến nó nói rằng nó được chủ nhân ra lệnh. Hừm! <cười> Xem ra người chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Phải cho ngươi một đòn thật nặng mới được. Giọng nói bên ngoài cũng tức giận. Cũng không biết đối phương sử dụng thuật pháp gì trên cái hồ lô. Bên trong hồ lô đột nhiên lấp đầy những chiếc châm thép rực lửa. Những chiếc châm thép này như bạo vũ lê hoa mà đâm xuyên qua vỏ của nó. Vỏ của đại trai vốn là không sợ bất kỳ một loại binh khí nào. Am khí bình thường căn bản không thể làm tổn thương cho nó. Nhưng dù sao, lớp vỏ của nó đã bị đóng băng, rồi lại bị lửa đốt suốt hai ngày. Đã hơi giòn, không thể khép kín hàn lại được. Những chiếc châm thép này, lại mỏng như lông trâu, có thể xuyên qua vỏ chui vào. Vì vậy, chỉ một lát sau, trên thân thể mềm mại của đại trai ở trong vỏ, bị nhiều mũi châm đâm vào, khiến nó trông giống như một con nhím. Những chiếc châm thép đó đâm trên người nó đau gấp mấy lần những chiếc châm thép thông thường. Quá đau. Đại trai đau đến nỗi chảy cả nước mắt, không nhịn được hú lên. Tiếng hú chói tai như tiếng còi tàu lao ra khỏi miệng hồ lô, khiến đại địa bên ngoài cũng chấn động theo. Chết tiệt. Có người thấp giọng chửi rủa rồi đóng nắp hồ lô lại, khiến tiếng kêu đau đớn của đại trai bị chặn lại trong hồ lô. Cứ như vậy, cái hồ lô trở thành một không gian khép kín. Âm thanh bị khuếch đại lên mấy lần. Ngay cả đại trai suýt nữa cũng bị điếc vì chính thanh âm của mình. Trong mơ mơ màng màng, đại trai nghe thấy có người phản nàn. Lão Tam, người đang làm gì vậy? Người đã nhốt nó ở trong đó lâu như vậy. Đa tần như vậy cũng đủ để nó thú nhận hết thầy. Nhưng trước sau gì, nó vẫn không chịu nhận. Có lẽ chúng ta... Tìm sai hướng rồi Nó không phải là ma thú Mà chúng ta đang tìm kiếm Chỉ là sự trùng hợp thôi Đại ca Đến nơi này không có chuyện trùng hợp như vậy đâu Chính mắt chúng ta nhìn thấy Nó ăn tiên thú Hơn nữa Nó còn nuốt chừng ba vị thần quân Thật sự là đại nghịch bất đạo Tội đáng chết vạn lần Tất cả tiên thú có chủ nhân tên đời này Đều được dạy dỗ quy củ Không được ăn thịt người Không được ăn thịt tiên thú cấp 6 trở lên Nhưng nó lại nuốt chừng, không chút kiêng dè Rõ ràng là một kẻ thường xuyên phạm tội. Nó chỉ là một con thú cấp 9, không dám kiêu ngạo như vậy. Chắc chắn là có cáo thủ đứng sau lưng nó. Chủ nhân của nó chính là kẻ chủ mưu đằng sau nó. Không phải! Chủ nhân nhà ta không bao giờ làm vậy. Tàn thịt người! Là ta! Tự ta làm! Đại trai ở trong hồ lô không ngừng gầm lên, thanh âm khàn khàn. Nó đau đến mức sắp ngất đi. Chủ nhân của ngươi là ai? Thiết Lưu nhấn cơ hội hỏi sò. Chủ nhân của nó là ta. Một thanh âm đột nhiên vang lên lạnh lùng từ trên cây đại thụ phía trên đỉnh đầu bốn vị hộ pháp. Vốn dĩ, đại trai đã đau đến mức đầu óc quay cuồng từng trận. Nhưng khi đột nhiên nghe thấy giọng nói này, toàn thân nó cứng đờ. Đột nhiên nhảy dựng lên, bất chấp những mũi châm thép khắp người. "Chủ! Chủ nhân!" Nước mắt như sông Trường Giang, cuồn cuộn chảy xuống. Bốn người cùng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một người và một thú đang bay lượn phía trên cây đại thụ. Con thú đó là Lục Ngô chín đuôi. Còn người đó là một nữ tử mặc áo choàng màu xanh nhạt, trên mặt mang một chiếc mặt nạ quỷ đáng sợ. Và trong tay cầm một cây thước vàng. Vóc người không cao nhưng khí chất mạnh mẽ dị thường. Là kẻ mặt quỷ thần bí. Cũng là lão yêu bà gần đây được đồn đại trong tam giới. Muốn trâu già gặm cỏ non. Bốn người lập tức căng thẳng. Bốn người họ đã từng nhìn thấy cổ tích cửu. Trong hôn lễ của thần tôn và trong tiệc sinh nhật của thần niệm mạch. Hai lần cổ tích cửu hiện thân, bọn họ đều nhìn thấy. Tự nhiên có ấn tượng sâu sắc đối với nàng Biết người này cực kỳ khó chọc Cho dù là phu thê thần tôn Cũng sẽ không dây dưa với nàng Ngay cả thiên đế cũng kiêng rẻ với nàng Các khả là chủ nhân của con trai yêu này Thiết thanh Một trong bốn vị hộ pháp lên tiếng Tầm mắt của tích cửu Rơi vào cái hồ lô trên mặt đất Cái hồ lô kia khá lớn Đứng sừng sững ở đó Giống như một ngọn núi Tiếng kêu khan khan của đại trai Phát ra từ trong hồ lô Rõ ràng Nó đang phải chịu đựng sự tra tấn Của những kẻ vô nhân đạo Tình cảm của lục ngô và đại trai rất tốt Nó vội vàng sông xuống Các người đang làm gì vậy? Thà nó ra! Tốc độ của lục ngô cực kỳ nhanh Tốc độ của bốn vị hộ pháp Cũng không chậm Thiết lưu Hộ pháp thứ ba giơ tay chỉ về hướng hồ lô một cái. Trong tích tắc, cái hồ lô thu nhỏ lại, nhanh chóng bay về phía lòng bàn tay của thiết lưu. Tốc độ của thiết lưu nhanh nổi tiếng trong tiền giới. Hắn cũng thương tự hào về tốc độ nhanh lẹ của mình. Nhưng lần này, có người tốc độ còn nhanh hơn hắn. Cái hồ lô đó vừa mới bay vào lòng bàn tay hắn đã bị một bàn tay đột nhiên xuất hiện từ trong không trung cắt ngang. Cả thiết lưu Và ba vị hộ pháp còn lại đều trợn mắt. Người cắt ngang chính là kẻ mặt quỷ thân bí vừa mới bay lượn trên cây đại thụ. Lúc này nàng đã rời khỏi đó hơn ba trượng. Hồ lô bảo bối của thất lưu đã ở trong lòng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như bạch ngọc của đối phương. Trong hồ lô, đại trai dường như cảm nhận được điều gì đó. Đột nhiên không có động tĩnh gì. Đại trai, ngươi ổn chứ? Cố Tích Cửu hỏi. Một lát sau, trong hồ lô truyền đến tiếng đại trai sợ sệt đáp lại. Chủ nhân! Thanh âm không lớn nhưng lại mang theo trột dạ kèm theo tiếng khóc. Thả nó ra. Cố Tích Cửu nhìn thẳng vào thiết lưu. Cái hồ lô đó là một bảo khí. Không có chú ngữ riêng hoặc thuật pháp đặc biệt thì không thể mở ra được. Cố Tích Cửu là một người hiểu biết Đương nhiên chỉ cần liếc mắt nhìn thoáng qua Là có thể biết cái hồ lô này không bình thường Sau khi thiết lưu thoáng giật mình ngạc nhiên Hắn lấy lại bình tĩnh và cười khẩy Nó là tội phạm nghiêm trọng mà chúng ta bắt được Tuyệt đối không thể thả Các hạ thân là chủ nhân của nó Lại dùng túng cho nó làm bậy Cũng không thoát khỏi liên quan Cố Tích Cửu lười nói nhảm với hắn Nó bị oan Thả nó ra ngay Nếu ngươi không thi pháp, vậy đừng trách bổn tọa tự mình thả nó. Đến lúc đó, chị e ngươi cũng không giữ nổi cái bảo bối này. Thiết lưu ngừng lại, bảo bối này của hắn không sợ bị lửa đốt hay đào chém, dìm trong nước hay nấu trong dầu, cũng không sợ bị quăng ném, không ai có thể phá hủy bảo vật này của hắn dù chỉ một chút. Vì vậy, cho dù cái hồ lô này rơi vào trong tay của tích cửu, nhưng hắn cũng không quá căng thẳng, lại cười khẩy. Bồn hộ pháp đã nói, nó là tội phạm nghiêm trọng, quyết không thể thả. Trả lại cho ta ngay, nếu không bồn hộ pháp sẽ tăng nặng hình phạt với nó. Ánh sáng màu vàng từ lòng bàn tay hắn phát ra, các loại phù văn phức tạp hiện lên trong ánh sáng vàng. Khi bồn hộ pháp đánh chú ngữ này qua, trong hồ lô sẽ sinh ra nhiệt độ cực cao, đủ khả năng nấu chảy cả sắt thép. Tất cả mọi thứ bên trong sẽ bị đốt thành tro luôn. Loại uy hiếp này lập tức khiến lục ngô biến sắc, nó khẩn trương nhìn cô Tích Cửu. Hơi thở của Tích Cửu trở nên lạnh lùng. Còn chưa xác định nó là hung thủ, đang muốn đem nó diệt khẩu à? Thì ra bốn vị hộ pháp cũng chỉ tầm thường như vậy. Thiết lưu hừ một tiếng. Bồn hộ pháp, đếm 1, 2, 3. Nếu vẫn không trả nó cho ta, vậy đừng trách bồn hộ pháp không khách khí. 1, 2, 3. Hắn đếm với một lực rất lớn, chữ 3 vừa mới nói ra, hắn liền nghe thấy một tiếng sét đánh vang lên. Một vòng ánh sáng bảy màu quanh người của tích cửu tuôn xa, kèm theo vô số mảnh vỡ bay tứ tung. Thiết lưu choáng váng, đau lòng. Ôi trời ơi, hồ lô bảo bối của hắn. Bởi vì việc này xảy ra quá nhanh, ba vị hộ pháp kia căn bản cũng không kịp phản ứng. Nhất thời cũng choáng váng Cái hồ lô bảo bối đặc biệt đáng sợ không còn nữa Hóa thành vô số mảnh vỡ rồi biến mất Đại trai rơi thẳng ra ngoài Một cái đuôi của lục ngô nhanh chóng cuốn toàn lại Cuốn nó lên trên lưng mình Tuy nhiên sau khi lục ngô làm xong tất cả những điều này Cái đuôi kia lại run lên Trời ơi đau quá Đại trai Tên người người có cái gì thế Đền cây đuôi của nó bị đâm vô số gai nhọn. Lục ngô đột nhiên không kịp đề phòng, đầu đến nỗi nhanh chóng cuộn cái đuôi lên đến trước mắt. Khi nhìn thấy rõ những cái gai nhọn màu đỏ rực đó thì run rẩy, vội vàng dùng móng vuốt rút chúng ra. Đừng nhúc nhích. Cô tích cửu tóm lấy cây đuôi đó của lục ngô. Trong lòng bàn tay nàng lóe lên ánh sáng bảy màu. Những chiếc gai nhọn màu đỏ rực tự động tan chảy và biến mất. Mặc dù gai nhọn đã biến mất, nhưng lục ngô vẫn cảm thấy đau đến muốn run lên. Đau quá! Nó chưa bao giờ biết rằng cái thứ này đâm lại có thể đau đến như vậy. Quả thực giống như là bị một đàn ông vò vẽ lớn chích vậy. Nó theo bản năng quay đầu lại nhìn đại trai trên lưng. Sau khi nhìn rõ bộ dáng của đại trai, lục ngô trợn trừng mắt. Đó là con nhím hay là đại trai thế? Toàn bộ cơ thể của đại trai được bao phủ dày đặc bởi những chiếc gai nhọn màu đỏ rực, còn dày đặc hơn cả gai nhọn của loài nhím. Nó run rẩy trên lưng lục ngô như một quả bóng nhím. Từ khi nào mà đại trai lại mọc ra loại gai độc này thế? Chẳng lẽ là mới mọc ra à? Lục ngô đang định mở miệng nói, lại thấy chủ nhân của mình phát ống tay áo trên người đại trai một cái. Ánh sáng màu như thủy triều bao bọc đại trai vào bên trong. Một lát sau, những chiếc gai nhọn trên người đại trai biến mất, để lộ ra những cây lỗ bị gai nhọn đâm trên vỏ trai, trông giống như những ngôi sao. May mắn thay, lớp vỏ của nó đủ dày, những chiếc gai sắc nhọn đó không xuyên thấu qua được vỏ trai mà chỉ đâm thủng một lớp da vỏ. Lục ngô nhìn đại trai vẫn còn đang rên rỉ đau đớn, khó hiểu, thắc mắc. Đại trai, trên vỏ người cũng không bị đau chứ. Đại trai run rẩy, mở hai phiến vỏ ra. Một hình người được bao phủ bởi những chiếc gai nhọn màu đỏ rực hiện ra. Chủ nhân! Lục ngô sợ tới mức, chín cái đuôi dựng đứng lên, giống như khổng tước xoe đuôi, lông tơ cũng dựng đứng. Trời ơi! Đại trai! Tiểu oa nhi trong vỏ tai, trông không còn hình sáng tiểu oa nhi nữa. Ngoại trừ khuôn mặt nhỏ vàng như nến, toàn thân trên dưới đều là gai nhọn, thậm chí mô bàn tay cũng mọc đầy gai. Rõ ràng là khi những chiếc gai nhọn đó phóng tới, nó chỉ kịp che khuôn mặt mình lại. Đại trai run như cây sấy, đôi mắt to đỏ bừng, nước mắt giống như hạt đậu vàng, từng giọt nhỏ xuống. Chủ nhân! Ôi ơi! Chủ nhân! Ta còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại ngài nữa. Ngón tay của tích cửu khẽ run lên. Nàng có linh cảm đại trai sẽ bị tra tấn. Nhưng không ngờ, nó lại phải chịu sự tra tấn như vậy. Những người này, không thêm hỏi han gì, đã tra tấn liên sao. Huống hô, đại trai còn vô tội. Nàng không nói gì, ngón tay nhéo pháp quyết nhanh chóng lướt một vòng trên người đại trai. Nơi ánh sáng nhiều màu sắc lóe lên những chiếc châm nhỏ xíu biến mất cuối cùng cũng lộ rõ cơ thể thật của đại trai trong mắt lục ngô tỏa ra sát khí ngoài những lỗ kim dài đặc như một cái sàng còn có vô số vết phòng rụp đã mưng mủ trên thân hình nhỏ bé của đại trai ngày thường thân hình của đại trai trắng đẻo xinh xắn còn thích mặc áo choàng nhỏ chỉ lộ ra tay chân nho nhỏ trắng như tuyết ai nhìn thấy cũng muốn ôm nó vào lòng nhưng bây giờ Đại trai chỉ có khuôn mặt là còn có thể miễn cưỡng nhìn được, còn những chỗ khác thì không thể nhìn thẳng. Đại trai vốn có thân hình mũm mĩm, nhưng bây giờ thân hình nhỏ nhắn của nó đã trở nên gầy như tia chớp, khuôn mặt nhỏ tròn trịa, cũng thành nhòn nhọn bằng bàn tay, trông giống như toàn bộ nước trong cơ thể đã bị rút khô kiệt. Đại trai đau đến choáng váng, muốn lăn lộn, nó nhìn cô tích cửu cây mũi phập phồng, bồ sáng như muốn khóc nhưng lại kìm nén nước mắt. Đau thì cứ khóc ra đi. Cô tích cửu nhanh chóng bôi đan dược lên người nó. Ta sẽ không cười người đâu. Thế là đại trai liền khóc hòa ngay lập tức. Trong ba ngày, giày vò đau khổ như ở địa ngục này, nó đã phát sinh ý muốn chết nhiều lần, nhưng nó vẫn muốn gặp lại chủ nhân của mình. Đồng thời, nó cũng sẵn sàng rút bỏ tội lỗi của mình đã gây ra. Nhưng nó sợ... Sau khi nó chết đi Sẽ không có bằng chứng gì về cái chết của nó Nó sẽ làm chủ nhân của nó mất mặt Cho nên Nó một mực chịu khổ Trong lòng cũng luôn sợ hãi Sợ mình không thể sống sót nổi Sợ bốn người này sẽ giết nó Diệt khẩu Bây giờ cuối cùng nó cũng gặp được chủ nhân Nó biết Nó đã an toàn Lòng dạ buông xuống Nó khóc như một hài tử Lục Ngô cũng chia sẻ với nó muốn dùng cái đuôi của mình vỗ nhẹ vào vai nó để an ủi, nhưng bộ lông mềm mại như thế chạm vào người đại trai cũng có thể khiến nó run rẩy. Sau khi Cố Tích Cửu cứu đại trai ra, liền bận rộn đủ thứ trên người nó, căn bản không thèm liếc mắt nhìn bốn vị hộ pháp một cái. Đây là lần đầu tiên đám người Thiết Lưu bị phớt lờ hoàn toàn như vậy. Nếu là trước kia, bọn họ đã sớm gây khó dễ rồi. Nhưng bây giờ nhìn Cố Tích Cửu bận rộn với đại trai ở đó. Bọn họ lại không dám nói gì Thiết lưu vốn muốn mắng nàng Đã phó hủy hồ lô quý giá của hắn Nhưng khí tức trên người đối phương quá lạnh Sát khí khiến không khí Trung quanh vô cùng nặng nề Vô số lá cây không có gió thổi Cũng tự rơi Bốn vị hộ pháp thực sự cảm thấy Hơi khó thở Bọn họ đưa mắt nhìn nhau Thiết tranh tuyên âm cho thiết lưu Lão Tam Sao ngươi lại ra tấn con trai này Một cách nghiêm trọng như vậy Đối với một kẻ máu lạnh như hắn, khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể đại trai mà ra đầu cũng tê dại. Thiết lưu nhìn qua cũng có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình rất có lý. Chỉ là một con trai mà thôi, nó lại phạm phải tội lớn đáng chém đầu, tuy dù có xẻo sống nó nấu canh trai thì cũng đáng. Càng nói, hắn càng cảm thấy mình có lý. Ánh mắt dán chặt vào cổ tích cửu, quyết định lập tức công kích cố tích cửu trước các hạ dung túng sùng thú phạm tội, phạm phải sai lầm rất lớn, không thể tha thứ, lại còn phá hỏng pháp khí của bộn hộ pháp, đã phạm phải luật trời. nếu các hạ thức thời, thì nên đi theo bốn huynh đệ chúng ta đến Kim Loan tiến điện một chuyến. Cố Tích Cửu không thèm để ý đến hắn, bồi giọt đan dược cuối cùng lên người đại trai, đưa cho nó một bình tiên lộ. uống cái này đi. cổ họng đại trai khô khốc, liền uống tiên lộ ngay. Tiên lộ không chỉ làm dịu cơn khát mà còn có tác dụng chữa trị vết thương và dưỡng ẩm cực mạnh. Loại đan dược trị thương mà cổ tích cửu bôi lên người nó có thể giải độc các loại độc tố, đặc biệt nghiên cứu chế tạo riêng cho đại thai, đặc biệt thích hợp với thể chất của nó. Chẳng những có thể chữa lành vết thương nhanh chóng mà còn có tác dụng giảm đau mạnh mẽ. Cuối cùng, đại thai không còn phải quằn quại trong đau đớn nữa. Nó nhảy dựng lên, đầy hận ý nhìn bốn vị hộ pháp. Trong mắt gần như tué lửa. Chủ nhân. Bọn họ nhất quyết ép ta thừa nhận là thủ phạm giết hại tiến sủng gì đó. Rõ ràng ta chỉ giết bà tên thân quấn nhục mạ ta cùng đám tiến thú vây săn ta. Cái này còn không nói. Bọn họ còn bắt ta phải thừa nhận là do chủ nhân ra lệnh. Rõ ràng là ta tới đây để đi săn. Ta không thừa nhận Bọn họ liền dùng hình tra tấn ta. Ánh mắt của tích cử tối sầm, nàng vỗ vỗ vỏ nó. Ta hiểu rồi, người ngoan ngoãn dưỡng thương cho tốt là được. Đại trai vốn tưởng rằng sẽ bị chủ nhân mắng cho một trận, nhưng không ngờ nàng lại nhỏ nhẹ như vậy. Sừng sốt một chút, nó rụt rè, nói. Chủ nhân, ngài không trách ta sao? Khóe môi của tích cửu, khẽ cong lên. Trách ngươi cái gì? Trách ngươi trúng độc thuật của người ta, đến nỗi bùng nổ tức giận, kích động bản chất thú tính nguyên thủy, giết người của ngươi sao? Hay là trách ngươi đã ăn thịt ba kẻ cùng đám tiên thú kia, khiêu khích ngươi? Đại trai, bổn tọa quả thật yêu cầu ngươi không được chủ động giết tiên thú cấp 7 trở lên, nhưng không có nghĩa là ngươi không được phép giết chúng khi bị chúng bao vây. Đại trai sưởng sốt, Thật ra nó cũng nhận thấy mình giết người là không đúng rồi. Khi đó nó căn bản không khống chế được thú tính của mình. Lại bị ba thần quân kia mắng chửi trai yêu, trai quỷ, trai ngu, trai ngốc tới tấp. Nó liền bùng phát. Nhưng mà làm sao chủ nhân biết nó bị trúng độc và bị bao vây? Cô tích cửu khẽ mỉm cười. Ngốc! bổn tọa đã điều tra hết thầy mọi dấu vết người lưu lại. Bao gồm cả chiến trường, người cùng ba gã thần quân kia giao chiến. Nàng là người từng trải. Căn cứ vào những dấu vết trên chiến trường là đại khái có thể phỏng đoán ra được người mỗi bên ra chiêu gì, ai phục kích ai. Ba vị thần quân đều ra sát chiêu trí mạng đối với đại trai. Mỗi chiêu, mỗi thức đều cực kỳ tàn nhẫn. Nếu đại trai không nuốt chừng bọn họ thì sẽ phải chết trong tay bọn họ. Chiến trường vốn là một cuộc đấu tranh sinh tử hoặc là người chết hoặc là ta sống. Chưa kể đại trai còn bị trúng độc Khiến thú tính bùng phát quá độ cho dù nó chiến đấu bình thường Cũng không thể tha mạng cho đối thủ Nàng ra lệnh đại trai không được giết người vô tội lung tung Nhưng điều đó không có nghĩa Là nó không được tự vệ chính đáng Đại trai Người kính trọng ta một thước Ta kính trọng người một trượng Người sử nhục ta một phần Ta tất trả lại gấp mười lần Đây là tín điều Đối nhân xử thế của ta Người đã quên rồi sao Đôi mắt đại trai sáng rực lên, gật đầu thật mạnh. Khóe môi của tích cửu lại cong lên. Vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi trước đi, xem bổn tọa báo thù cho ngươi. Đại trai nhiệt huyết sôi trào, lại điên cuồng gật đầu. Cuối cùng, ánh mắt của tích cửu rơi vào trên đám người thiết lưu. Bốn vị, hiện tại đến phiền các ngươi. Giọng nàng thờ ơ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại như đau. Tính kế bổn tọa Sẽ phải trả giá đại giới Đám người thiết lưu cảm thấy rùng mình ớn lạnh Sắc mặt thay đổi Thiết tranh tức giận nói Các hạ đừng vội ngầm máu phun người Rõ ràng người sai khiến tai yêu làm chuyện ác Chúng ta chỉ phụng mệnh tóc nã Nói cái gì mà tính kế các hạ Nếu như người không xuất hiện Chúng ta cũng không biết người là chủ nhân của tai yêu Phụng mệnh tóc nã Nếu là phụ mệnh tróc nã, vậy sau khi các ngươi bắt được nó, tại sao không quay về cửu đồng thiên giao cho tam ti hội thẩm, mà lại nằm ở chỗ này sử dụng tư hình? Cái này... Chúng ta còn có công vụ khác phải làm ở đây. Vì vậy sau khi bắt được nó, ở lại thêm 2 ngày, cũng muốn nhân thể thẩm vấn rõ ràng để bệ hạ yên tâm. Cái các ngươi gọi là thẩm vấn rõ ràng chính là nghĩ ra một bản án thích đáng. Sau đó dùng nhục hình tra tấn để ép cung sao. Cái này... Chúng ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc nó đã giết nhiều tiên thú như vậy, khiến toàn bộ tiên giới bất an. Nó hung hãn như thế, lại cực kỳ không trung thực. Dùng một chút khổ hình tra tấn ép nó nói ra chân tướng sự thật, cũng không sai chứ. Ánh mắt của tích cửu lạnh lùng. Các người cứ luôn miệng nói nó giết nhiều tiên thú như vậy. Có chứng cứ không? Khi chúng ta tới, chính mắt nhìn thấy nó đánh nhau với ba con tiên thú. Con nuốt trưởng đối phương. Làm sao biết nó đánh nhau với ba con tiên thú không phải là tự vệ? Sao có thể chứng minh nó là hung thủ giết hại các tiên thú khác? Cái này... Vụ án tiên thú mất tích đã diễn ra gần nửa tháng. Nếu các ngươi thực sự nghi ngờ nó, vậy hẳn là đã điều tra hành tung của nó mười mấy ngày rồi, để xem hành tung của nó có trùng khớp với hiện trường tiên thú mất tích hay không. Nếu các ngươi thực sự quan tâm đến vụ án tiên thú mất tích của chúng tiên, thì sẽ lập tức điều tra chuyện này, thu thập các loại chứng cứ để giải tỏa sự lo lắng của tiên đế. Nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi chỉ nhìn thấy nó sàn giết ba con tiên thú, liên hung hổ định tội nó, còn đem các chuyện khác đổ lên đầu nó, nấp ở một góc xó dùng nhục hình với nó. Xúi dục nó vô hãm chủ nhân như vậy Là các ngươi tra án quá ngu xuẩn Hay là có động cơ thâm kín Chỉ muốn theo dễ ra một cái tội danh vô khống bổn tọa Sắc mặt bốn vị hộ pháp thay đổi Đưa mắt nhìn nhau Thiết tranh cao mày phản bác Chúng ta ở đây quả thực là có việc quan trọng phải làm Bởi vì thời gian cấp bách Cũng không thể về cửu trọng thiên giao nó ra trước Cho nên tạm thời mang theo nó Không phải là cố ý trốn ở chỗ này dụng hình ra tấn nó. Chuyện quan trọng gì? Thiết Tranh tức giận. Chuyện quan trọng bốn nội pháp chúng ta phải làm, cần phải báo cáo cho các hạ sao? Cố Tích Cừu lạnh lùng nói. Bổn tọa thật sự không có tâm tình quản các ngươi, nhưng nếu liên quan đến Bổn tọa, đương nhiên Bổn tọa muốn thẩm tra rõ ràng. Thế nào? Không dám nói à? Hay là không thể lấp liếm dối gạt được nữa? Thiết tranh không khỏi tức giận. Hừm, cái gì mà không thể lấp liếm dối gạt được nữa? Chúng ta nghe nói có một loại tiên thú cực phẩm sẽ xuất hiện trên thế giới trong vòng 3 ngày này. Chúng ta sợ bỏ lỡ nó, cho nên chúng ta mới đợi ở đây. Nhấn tiện thẩm vấn con trai này. Tiên đế vì điều tra vụ án tiên thú mất tích mà sức đầu mẻ trán, hận không thể lập tức phá án. Mà các người bắt được cái gọi là thủ phạm lại không lập tức ra rõ. Ngược lại, có lòng ở nơi này chờ bắt tiên thú cực phẩm. Một đám ngồi xổm ba ngày. Cũng không sợ, vạn nhất đại trai không phải là thủ phạm. Bởi vì sự chậm trễ của các người, thủ phạm thực sự nhận cơ hội lại gây án sao? Cũng không sợ ở tiên đế sẽ trừng phạt các ngươi tội thất trách lơ la nhiệm vụ sao? Bốn người thiết tranh cứng họng không nói nên lời. Lời nói của đối phương sắc bén Nhất thời không tìm được lời nào để phản bác Cố Tích Cửu cười lạnh một tiếng Ánh mắt càng lạnh hơn Hay là nên nói Sau lưng các ngươi Cũng có người sai khiến Nói bậy Chúng ta chỉ nghe lệnh của tiên đế Làm gì có người sau lưng sai khiến Toàn nói nhảm nhí Thiết Thanh ngẩn đầu giận dữ gầm lên Cô Tích Cửu liếc hắn một cái Lại nhìn ba người còn lại Bỏ qua chủ đề vừa rồi Tiếp tục hỏi Trong các ngươi có một vị là cao thủ độc thuật phải không? Chẳng lẽ không nhận ra lúc ấy chất độc trong người đại trai khiến nó trở nên nóng này và mất trí sao? Cả bốn người sững sốt ánh mắt ba người nhìn về phía Thiết Lưu bởi vì trong bốn người chỉ có hắn là người duy nhất thông thạo độc thuật Thiết Lưu tức giận nói Toàn đang nói nhảm bổn hộ pháp không thấy có chất độc nào trong đó cả Đã ba ngày trôi qua Thiết độc kỳ lạ trên người đại trai đã tiêu tán sạch sẽ từ lâu, cho nên thiết lưu cũng không sợ cô tích cửu sẽ đưa ra được chứng cứ gì. Cô tích cửu mỉm cười, chỉ là nhìn thế nào cũng thấy nụ cười này lạnh lùng thế nào đó. Nàng quay đầu, nhìn về phía thiết tranh. Bổn tọa hỏi ngươi, khi các ngươi phát hiện ra đại trai, có phải tên vỏ của nó có màu đỏ tươi không? Có phải trong hai mắt nó đỏ ngầu không? Tờ máu dày đặc như mạng nhện không? Móng tay trên bàn tay hình người của nó dài tới một tấc không? Thiết tranh cứng họng, Cố tích cửu nói giống y như thể chính mắt mình nhìn thấy. Hắn không thể phủ nhận. Đúng vậy. Đây là biểu hiện của việc trúng độc út táo, ức chế nóng này. Một khi trúng loại độc này sẽ đánh mất phần lớn lý trí, chịu không nổi bị người khác kích thích. Một khi bị kích thích sẽ trở nên khát máu, thích giết chóc và làm ra những chuyện rất khác với thông thường. Mặc dù là độc dược này hiếm gặp ở đại lục này, nhưng hẳn là không thể gạt được con mắt người thông thạo độc thuật. Nhưng các ngươi lại nhắm mắt làm ngơ, coi như không thấy đối với việc này. Tại sao vậy? Vì thế bà vị hộ pháp lại nhìn sang Thiết Lưu. Thiết Lưu lạnh lùng nói: Loại độc ớt táo này, bổn hộ pháp quả thực đã nghe nói qua, nhưng chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa Con trai lớn này có thể thành tinh, vốn không nhiều lắm. Ai biết được có phải đại trai này của ngươi mỗi lần phạm tội giết người đều biến thành cái dạng này hay không chứ? Cô Tích Cửu cười lạnh một tiếng. <cười> người đã là cao thủ độc thuật. Nhìn thấy nó nổi điên, ít nhất trong lòng nên có nghi ngờ. Sau khi bắt được nó cũng sẽ kiểm tra xem nó có bị trúng độc hay không. Người có kiểm tra không? Thiết lưu. Bổn hộ pháp nhất thời không nghĩ tới mà thôi Hiển nhiên hắn đang cưỡng tư đoạt lý Không nghĩ tới Ngươi là một trong bốn vị hộ pháp của tiên đế Nhất định phải có đầu óc rất tỉ mỉ Tầm tư sâu kín Không phải là một tên đại khốn Trong đầu chỉ chứa đầy nước Sau khi ngươi bắt được nó Biết rõ nó cổ quái Nhưng ngươi lại không kiểm tra chất độc của nó Rõ ràng là đã điều tra tung tích Hơn 10 ngày Nhưng lại không điều tra nó mà là trực tiếp nhốt nó vào trong cái hồ lô đó của người, dùng khổ hình tra tấn nó. Bức bách nó phải thừa nhận rằng nó làm như thế hoàn toàn là chịu sự sai khiến từ chủ nhân. Rất hiển nhiên, đó là các hạ muốn chụp cây nồi đen này cho bổn tọa. Bổn tọa tự hỏi, bổn tọa không thù không oán với người, vậy người làm như thế là vì nguyên nhân gì? Xem ra, phía sau người đúng là có người sai khiến, Thiết lưu cứng hỏng, theo lời của tích cửu, nói có sách, mách có chứng, khiến hắn nhất thời không tìm được lý do gì để phản bác. Bà vị hộ pháp còn lại cũng khé nhíu mày. Thiết tranh hò khan một tiếng, nói. Ờ, <cười> điểm này quả thực là sai lầm của chúng ta, nhưng làm sao các hạ có thể chứng minh đại trai này không phải là thủ phạm của vụ án tiến sủng mất tích? Ta có thể chứng minh điều này. Một giọng nói vang lên từ cách đó không xa. Lòng tư giả từ sau một cây đại thủ quay ra. Bởi vì con đại đài này và chủ nhân của nó mười mấy ngày này vẫn luôn ở trong phủ của hạ quan. Ba ngày trước nó mới chạy một mình ra ngoài mà thôi. Bốn vị hộ pháp im lặng. Vụ án tiên sủng mất tích đã xảy ra hơn mười ngày trước. Lòng tư giả nói như vậy, điều này đương nhiên chứng minh đại đài vô tội rồi. Bốn vị hộ pháp quay mặt nhìn nhau. Kết Lưu nói: "Xem ra đại ca này không phải là thủ phạm trong vụ án kia, nhưng cũng không thể coi nó vô tội được. Dù sao nó cũng đã giết chết bá vị thân quân và ba con tiên thú." Hắn còn chưa nói xong, trước mặt đột nhiên lóe lên một bóng người. Một tiếng nổ lớn vang lên, tên mặt hắn bị đánh một đòn thật mạnh. Hắn nhất thời nhảy dựng lên, theo bản năng đánh về phía bóng người kia một chưởng. Bóng người kia lắc mình né qua, cười lạnh, nói. Người thật to gan, lại dám xuống tay với bổn tọa. Trên mặt thiết lưu giống như bị roi quất, nóng sát mà đau đớn, trong nháy mắt sưng đỏ như cái bánh màn thầu. hắn tức giận, nói. Rõ ràng là người đồng tay trước. Bổn hộ pháp chỉ là tự vệ phản kích. Đúng vậy, bà gã thuần quân đó cũng đồng thủ trước. Chẳng lẽ không cho phép đại trai tự vệ phản kích? Giọng của tích cửu lạnh băng. Thiết lưu cứng hỏng. Hắn lại không nói nên lời. Thiết tranh ở bên cạnh nói. Như vậy xem ra con trai này thật sự không phải là thủ phạm. Là chúng ta bắt nhầm nó rồi. Bổn hộ pháp xin lỗi các hạ tại đây. Dù sao chuyện này cũng chưa bị công khai ra. Hắn đưa ra lời xin lỗi. Liên muốn đem việc này bỏ qua Ánh mắt của tích cửu lạnh lẽ Không hỏi xanh đỏ đen trắng liền dùng nhục hình tra tấn tiên thú của bổn tọa Chỉ một câu xin lỗi là có thể chấm dứt sao Coi bổn tọa là đồ ngốc sao Vậy ngươi muốn thế nào Cố tích cửu búng ngón tay một cái Để vị thiết lưu hậu pháp này nếm thử cực hình giống như vậy đi Sắc mặt thiết lưu biến đổi Thiết tranh nói Sao các hạ cư vô lý không chịu buông tha người ta như vậy? Con trai này chẳng quá chỉ là một con tiến sủng mà thôi Sao có thể so sánh với con người được? Cô Tích Cửu cười lạnh Ở trong mắt bổn tọa Nó cao quý hơn bất kỳ ai trong số các ngươi Bổn tọa rất bênh vực người của mình Nếu tiên thú của bổn tọa bị oan ức Chuyện này bất kỳ thế nào Ta cũng phải giúp nó lấy lại